các học sinh đã chuẩn bị thối nuôi rối rít tò mò hướng võ đài phương hướng nhìn lại. Trứng màu? Cái gì là trứng màu nha? Không biết a, cũng không phải là xem phim, không nghe nói còn có trứng màu đấy. Nữ sinh tóc ngắn tự Tiếu Phi Tiếu hướng Phương hướng cổ diệp hoàn oản nhìn một cái, mọi người muốn biết bộ mặt thật sự của công chúa Bạch Tuyết sao? Mọi người không hiểu, bộ mặt thật của công chúa Bạch Tuyết có ý gì?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 thật buồn cười, đây chính là chứng màu sao? Mọi người dưới đài điên cuồng lại ồn ào lên lại là Vũ Bàn. Diệp Bản Bản đứng tại chỗ, sắc mặt nhất thời tối xuống. Không xong rồi, cùng một chiêu rốt cuộc muốn dùng mấy lần đây. Nữ sinh tóc ngắn Dương Dương đắc ý mở miệng, an tĩnh an tĩnh, các ngươi đoán một chút, mới vừa rồi rổi xuống là cái gì? Nghe nói như vậy, thần sắc Diệp Bản Bản nhất thời sững sốt một chút.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 thưởng thức bộ dáng Diệp Bản Oản bị tóc giả dán vào vẻ mặt vẫn đục lại đáng sợ, thưởng thức cô giống như một người làm trò hề đứng ở trên sân khấu. "Ơ, bất quá chỉ là một người đê tiện bẩn thỉu lại xấu xí mà cũng dám cùng với cô đoạt nam nhân sao?" Diệp Bản Oản hai con ngươi nguy hiểm nheo lại, ngón tay siết chặt một chút, rốt cuộc vị đám người khi dễ này kích động phát ra lửa giận. Rốt cuộc, cô cũng không cử động nữa, cũng không né tránh nữa.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 Nữ hài đem tóc giả cầm trong tay tiện tay ném xuống đất, ngước mắt, con ngươi sáng lạ như sao băng quét về hiện trường nhìn tất cả mọi người, từng chữ từng chữ mà mờ miệt, chơi đá rồi chứ. Mỹ nhân như vậy, cho dù là bộ dáng lạnh nhược băng xương, lại cũng đẹp đến cực hạt. Các bạn đang nghe truyện tại website truyệnaudiomoi.com. Vô số đôi mắt ở bên dưới, trên người cô gái tế phẩm này cởi ra trang phục diễn vừa dày vừa nặng.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 Mọi người mới bỗng nhiên thức tỉnh, toàn bộ hội trường ục phát ra tiếng kêu lớn cùng tiếng nghị luận. Nằm, con mẹ nó, thật là đẹp. Là mỹ nhân nha, quả thật là thể thể mỹ nhân. Chuyện này, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vậy, đó là Diệp Oản Oản sao? Không có khả năng, ta tuyệt đối là đang nằm mơ. Diệp Oản Oản người xấu xí kia làm sao có thể đẹp như thế được? Ngươi sờ trái tim ta một cái đi.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 Tư Hạ đang đứng ngẩn ngơ dưới sân cấu thấy Diệp Hoản Hoản đi tới, con ngươi cũng hơi hơi co rúc lại một cái. Nhưng mà, mọi người lại nhìn thấy, Diệp Hoản Hoản vượt qua Tư Hạ, đi tới trước mặt của Giang Yên Yên, chật chân rồi sao Yên Yên? Giang Yên Yên lắc đầu một cái, không nghĩ tới Diệp Hoản Hoản dưới tình huống này lại còn có thể phát hiện ra mình. Không, không việc gì. Diệp Hoản Hoản cau mày, đỡ Yên Yên đứng lên. tớ đưa cậu đi đến phòng y tế. Bác nữ thần lại là đi tìm Giang Yên Nhiên. Bác quấy mọi người mong chờ được nhìn thấy không xảy ra, trong lúc nhất thời mang tới một chật thất vọng, nhưng ánh mắt của mọi người như cố không nỡ rời khỏi trên người cổ Diệp Hoàn Hoàn. Diệp Hoàn Hoàn vốn là đã muốn đi, không biết nghĩ đến cái gì, đột nhiên dừng lại bước chân, nhìn về phía Trình Tuyết cách đó không xa, hơi hơi nhếch miệng, mở miệng nói, "Trình Đại Hoa Khôi,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 Cái này còn cần bỏ phiếu sao? Hoa khôi của trường Thanh Hòa chúng ta cũng nên thăng cấp đổi người rồi a. Trình Tuyết nhìn lấy những ánh mắt chào phóng cùng nghe những lời nghị luật bàn tán kia, hung ang đẩy hai người hầu bên cạnh ra hướng phóng trong hậu trường chạy tới, vừa chạy như điên vừa dùng sức lôi kéo lễ phục hoa lễ trên người, mà nữ sinh tóc ngắn người bày ra kế hoạch này cho Trình Tuyết.